Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đừng vội, cứ nằm xuống đã, chó về ngay đây. Chu Lăng quay đầu, men theo bức tường đứng dậy. xảy ra chuyện gì à? Cơ thể của bà nội anh hơi khó chịu. Hứa nghị giật điện thoại, nhìn cô, tạm ngừng 2 giây, giọng hồi đang rớt ruột cũng dị đi đồ chút. Anh phải đi đây. Chu Lăng gật đầu. Có cần em đưa anh đi không? Anh có xe rồi. Hứa nghi cất điện thoại di động vào túi quần. À, Chu Lăng gật đầu. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Vậy, lần sau lại tiếp tục nhé. Dù trong lòng vẫn đang lo lắng cho bà nội, nhưng hướng nghi cũng không nhịn được cười khẽ. Được, anh đi đây. Anh nói xong, cũng không hề dùng lại. Đi ra theo con đường lúc nãy, anh kéo cửa ra, thân mình cao lên biến mất trong bóng đêm. Chu Lăng nhìn cánh cửa nặng nề đang khép lại một lúc, hít sâu dưới xoay người đi vào trong quán ba. Trong đại sảnh, Những tiếng thét trói thai đang nổ tung, nhìn độ không khí cũng thăng vọt, nhưng cũng chẳng có cách nào khiến cô hưng phấn hơn được. Cô tìm được tiền gia tô đang ngồi ở chiếc ghế giải phía trước, vô cùng ngạc nhiên khi lại nhìn thấy đinh y y cũng ở đó. Sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy rượu trên bàn, cảm giác khát nước, là tức tăng cao, một đống ly rượu bừa bộn không biết của ai với ai, cô liền cầm ly rượu trước mặt, đinh y y lên uống. Bạn của Tam Kim mời tôi đến. Đinh y y dưới đôi chân dài đang mang quần đất đen Anh họ hướng đâu Không phải đi đón cậu sao Có việc đi trước rồi Chu lăng cực kỳ bình tĩnh trả lời Ánh mắt đinh y y Mang mấy phần sâu ra nhìn cô Về mặt nhộn nhạo tươi cười Thành thần khai báo đi Hai người phát triển đến mức nào rồi Môi dường như thế kia Vừa rồi làm chuyện gì xấu đúng không Còn có những người khác à Chô lăng cúi đánh chống lẳng Bạn của Tam Kim đều là mấy thằng nhóc cho choi đang chơi ở phía trước kia kìa, đến đây trao đổi một chút đi Đinh Y nháy mắt ra hiệu với cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thứ nhất làm chưa Chu Lăng không kìm được cười rộ lên sung sướng dựa vào phía sau một chút ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối đuôi lông nhấc lên cao sắp Đinh Y cười ha mấy tiếng trực tiếp cầm hai chai rượu lại đây đến vì trầm mê nam sắc từ từ gầy yếu cùng ly nào thừa riêng đám nhóc con kia chưa quay lại. Đinh y, y đột nhiên nhớ tới cái gì đấy, hỏi cô. Không phải là trước cậu nói, đừng phải một con bé ở chỗ anh ấy sao, chắc không phải là bạn gái của anh ấy chứ. Tớ không biết, nhưng tớ cảm thấy không phải. Nhìn anh ấy không giống với người mất cả hai tay. Châu Lăng từ từ uống một hớp rượu, mệt bỏ sờ. Hai người các cậu, đã làm gì của nhau đâu mà được coi là mất cả hai tay chứ? Lời nói sát sạc của Đinh Yi Y chỉ ra mối trước của vấn đề. Hướng hồ, lời nói này cũng không chính xác cho lắm Không thể chỉ nhìn người khác qua về bên ngoài được Điều này cậu không biết à Phóc Nửa câu đầu Chu lăng đã cảm thấy Ngực mình bị đâm mạnh một đau Sau khi nghe xong nửa câu cuối Thiếu chút nữa phun rượu ra ngoài Cô nhất thời nghĩ tới đoạn đối thoại của mình Với hướng nghị lúc trước Không thể chỉ nhìn người khác qua về bên ngoài Chật Một lát sau, Đinh y y thu hồi giọng nói trêu chọc Với mặt nghiêm túc Anh ấy đã biết chuyện của cậu chưa Chú Lăng lắc đầu Còn chưa tới mức đó Vậy là tốt rồi, hai người cũng chưa quen biết được bao lâu Dù sao thì cái đó Cũng chính là một ngói thuốc nổ Mới thân thiết nên không cần biết quá nhiều Anh tình tôi nguyện Đừng để mọi người bị trúng độc là được Nói qua loa như chẳng hề qua loa Xong chú Lăng cũng không có ý để giấu diếm chẳng qua vẫn chưa gặp được Thời cớ thích hợp mà thôi Cô không trộm không cướp Cũng không làm chuyện gì trái lương tâm Không sợ người khác hiểu lầm Nhưng phải nói rằng Cô thật sự cảm thấy hứng thú với chuyện tình trường của ứng nghỉ Tò mò với những cô bạn gái trước kia của anh Rốt cuộc là loại người gì Bất kể cô ta có là cái loại gì đi chăng nữa Đinh y y khen tị nói Thì lúc trên giường thế nào cũng phải chết đi được chu lăng huyết cuối một cái Như thở cảm thấy giấc mộng xuân lần trước của mình Chẳng là cái thá gì Người phụ nữ này đã có chồng rồi Còn đói khát hơn cả cô Ba mưa như sói, ôi như sói Trong lúc được nghỉ ngơi, tiền Gia Tô đã vườn qua cả biển người Để chạy tới đây tìm bọn họ Cậu hát đến mức mồ hôi chảy đầy đầu Cầm một chai rượu rồi uống ực ực Vui vẻ hỏi hai cô Biểu hiện của em thế nào có được không vậy? Cực kỳ tốt Tuy không xem được là bao Nhưng Chô Lăng vẫn không đổi sắc khen ngợi Lấy một tờ giấy ăn giúp cậu lau chỗ rượu Đang chảy trên áo vì gió quá mạnh Tử lượng không tốt Thì đừng uống gấp như vậy Sự ưng phấn của tiền Gia Tô không kìm nén được Em thích nơi này, so với mấy cái chỗ trước kia tốt hơn nhiều, không khí tốt, cảm giác cũng tốt, cái gì cũng tốt." Chu Lăng cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net